Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi lấy mấy quyền cho anh xem Cô phát hiện tiệm cà phê có một đống tạp chí mới phát hành Cô đứng dậy đi ra lấy hai quyền tạp chí rồi trở về chỗ ngồi Đột nhiên bầu không khí thoải mái trở lại Tuy rằng hai người chỉ là im lặng uống cà phê, xem tạp chí Nhưng khoảng cách của hai người đã dích lại gần nhau Nội tâm xung đột của anh dần dần biến mất Ẩm thầm vui mừng có thể làm bạn của cô Cô ngay cạnh bên cạnh anh Ngày cả bầu không khí cũng trở nên tươi sáng, vui vẻ và chân thật. "Cô sẽ lái xe sao?" Anh cất tiếng hỏi cô. "Ừ, tôi có bằng lái nhưng mà không có mua xe." Cô cất tiếng nói. "Vậy thì cô cảm thấy hai cái xe này, cái xe nào tốt hơn?" Cổ Húc Uy lấy tạp chí ô tô hỏi cô. Mêu Khả Vân nhìn vào, hai chiếc xe đều là Mercedes-Benz đời mới nhất. "Tôi cũng không hiểu về xe lắm." Nhưng mà nhìn chiếc xe màu bạc này có phải là rất đẹp. Cô nói, anh xé từ kia ra. Anh muốn mua lại xe này sao? Cô toà mà hỏi lại anh. Ừ. Nhưng anh đã có xe rồi mà. Muốn tặng cho người khác. Là ai? Đến lúc đó cô sẽ biết thôi. Anh tạm thời không nói cho cô biết. Rất là bí mật sao? Anh không phải là muốn làm hoạt động gì chứ? Cô cất lời đoán. Nếu như vậy Nó không chừng cô sẽ may mắn là trúng đó. Tôi tham gia hoạt động trúng thưởng sao phong đấy. Cô không biết mình có may mắn như vậy, có thể trúng một chiếc xe Mercedes để về nhà hay không. Anh nhìn cô thú vị, thật ra anh muốn mua tặng cô, như vậy cô không cần phải đi xe nhờ của người khác. Anh sẽ tìm lý do tốt nhất để đưa cho cô mà cô không thể từ chối được. Cô là nhân vật nữ chính tốt nhất của anh, anh cưng chiều cô cũng là đặc quyền của anh. Cô bẻ cà phê lên uống. Cô cũng không để ý hoạt động đó, có thể bình yên ở chung với anh giống như là bạn bè mà nói chuyện phiếm, là cô đã cảm thấy rất tốt rồi. Cô hy vọng có thể giữ gìn chuyện tốt đẹp này, không còn nghi ngờ vô căn cứ và hồi hộp nữa. Cô sẽ để anh ở nơi quan trọng nhất trong lòng của cô. Kể từ sau khi gặp lại nhau trong quán cà phê, dường như ngày nào cô hút uy không hẹn mà cùng uống chung cà phê với Miu Cả Vân. Nếu không phải là cô thức đêm quay phim hoặc là anh bận chuyện gì khác, hai người luôn ở chỗ trong một thời gian ngắn ngồi, những lời nói cừ trì lúc nói với nhau đã từ minh địa lãng hóa thành tình ý, chỉ cần có một ngày không thấy đối phương thì hai người cũng sẽ gọi điện thoại cho người kia. Cần tối sau khi kết thúc công việc, Miêu Khả Vân ở trong phòng thay quần áo tháo trang sức, điện thoại di động reo lên. Cô nhìn thấy số của Cổ Húc Uy. trong lòng âm thầm rung động lập tức nghe máy. Em đang làm gì đó? Cô Húc Uy tốt bụng hỏi thăm tình hình của cô. Em đã kết thúc xong công việc, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay cô không thấy anh đến. Miêu Cả Vân dọn dẹp đồ ở trên bàn xong, đeo túi xách ra khỏi văn phòng rồi đi thẳng ra bên ngoài. Bây giờ có rảnh không? Tất nhiên là có. Vậy thì đi thử xe với anh. Đi thử xe? Anh mua xe rồi sao? Lần trước em nói chiếc xe kia rất là dễ nhìn. Đợi rồi. Vậy thì muốn gặp mặt ở nơi nào? Cô vẫn tưởng là tìm kiếm giải thưởng hoạt động tặng phẩm, vì lý do an toàn nên anh muốn thử xe trước. Anh sẽ chờ em ở chỗ cũ. Chỗ cũ chính là tiệm quán cà phê. Trong lòng cô ấm áp hớn hở cười nói. Em sẽ đến nhanh nhất. Đợi rồi, anh sẽ chờ em. Trong lòng cô cô khúc uy rất vui vẻ. cô người đi về phía quán cà phê bên đường, rất chờ mong khi cô nhìn thấy chiếc xe này, vội vẻ mà nhận lấy. Ước chừng 15 phút sau thì hai người gặp nhau. Cả hai mua ly cà phê cùng bánh mì mang đi. Rồi sau đó cô Húc Uy lái xe mới chờ cô đến bên bờ đê. Em tới lái thử đi. Cô Húc Uy dừng xe trên con đường thơ thớt, ở bên bờ sông mở cửa sổ cùng với trần xe ra, đón làn gió tự nhiên ùa vào. em đã rất lâu rồi không có lái. Anh yên tâm ngồi để em lái sao?" Miêu Khả Vân cũng không có chuẩn bị tâm lý, cất tiếng hỏi. "Anh có lòng tin với em." Anh xuống xe để cái lái nhường lại cho cô. Cô chần chừ một chút không có xuống xe, từ chỗ ngồi trực tiếp chui vào chỗ lái xe, rồi nịt chặt dây an toàn, đôi tay đặt trên tay lái, cảm giác cũng không tồi. Anh nhìn cô giống như đứa bé chui vào chỗ lái, không nhịn được mà cười một tiếng. lên xe rồi cất lời. Đi thôi. Ừ, anh ngồi vững nhé." Cô dễ dàng nháy mắt rồi nhắc nhở anh. "Rất vững." Anh ngồi xong cũng đeo lên dây đai an toàn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net